chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ thất hoàng tử thất hoàng tử không hay rồi trình phương thạc vừa hồ lớn vừa chạy tới sao vậy trình tướng quân trình phương thạc hớp một hơi thật lớn rồi nói tình hình quân sự tình hình quân sự cấp bách bộ tộc hồ lang đã tấn công từ phía đông rồi lạnh thiên minh đứng bật dậy cái gì việc này sao có thể Chiến trường chính cách nơi này chúng ta Ít nhất cũng phải 20 ngày đi đường Bọn chúng sao lại tới đây được Nguyên nhân cụ thể Thần cũng không rõ lắm Đây là thư cầu viện vừa được gửi đến từ Thành Sùng An Bảo chúng ta cần phải nhanh chóng xuất quân Xem nội dung trong thư Đoán trưởng bọn họ đã không chống cự được nữa rồi Trên phương thạc tiếp tục nói Lệnh thiên minh nhận lấy thư tín Rồi mở ra đọc Tình hình quân sự khẩn cấp Hôm nay Thành Sùng An đột nhiên bị tộc hồ lang tập kích quân thủ thành mân thanh lương tự mình dẫn toàn bộ một vạn hai ngàn quân thủ thành liều chết bảo vệ nhưng kẻ địch quá đông ước chừng đã vượt hơn năm vạn quân hơn nữa còn được huấn luyện bài bản chiến lược cường hãn vòn vẹn hai ngày toàn bộ quân thủ thành đã chết một nửa quan thủ thành mân đại nhân cũng đã chết trận sáng sớm nay mau nhanh chóng xuất quân cứu viện Chi phủ thành sùng an thời hậu sinh xem xong thơ. Lãnh Thiên Minh tỏ ra không thể tin nổi. Sùng An là tòa thành trì duy nhất bên phía đông của hắn, cách chỗ hắn cũng phải đến 5 ngày đường, nhưng vì Kim An và Sùng An đều nằm ở biên giới hoang vắng, cũng không phải là điểm trọng yếu chiến lược, cách đô thành cũng rất xa xôi, tấn công nơi này là vô lý. Lãnh Thiên Minh rơi vào trầm tư. Hồ Lang không thể nào vô duyên vô cớ tấn công nơi này, lẽ nào là vì than đá và quặng sắt của thành Kim An ta? Không phải chứ, bọn chúng du mục khắp nơi, cần lấy khu mỏ làm gì? Nếu như nói là vì cướp đoạt, vậy thì cũng nên tìm nơi có nhiều người chứ. Mặc dù Bắc Lương có hơn 10 tòa thành trì lớn nhỏ khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số đều tập trung ở phía Nam Đại Lương, phía Bắc lạnh lẽo, căn bản không có bao nhiêu thành trì. Thất Hoàng tử, phải làm thế nào? Có cần lập tức xuất binh cứu viện không? Trình Phương Thạc hỏi, lãnh thiên minh nhắm mắt hít sâu một hơi gọi người đưa thư tới không lâu sau một người vẻ mặt tiều tụy được đưa vào trong người xuất phát khỏi thành sùng an từ khi nào lãnh thiên minh hỏi thất, thất hoàng tử hai ngày trước ạ thời đại nhân đích thân viết thư tiểu nhân ngày đêm gấp rút lên đường đêm đến cũng không dám ngủ hôm nay mới đưa được thư tới đây lúc người đi tình trạng của thành sùng an thế nào Lãnh thiên minh tiếp tục hỏi Hất tàn, quá tàn khốc Tử thương vô số Do thành sùng an từ trước đến nay chưa từng đánh nhau Cả địch lại đột nhiên phát động tấn công Chúng tiểu nhân không có chút chuẩn bị nào Lúc tiểu nhân rời đi Tướng sĩ thủ thành đã bị tử thương hơn một nửa rồi Lãnh thiên minh im lặng Nhìn bản đồ mãi không nói gì Trình phương thạc và Trình khai sơn bên cạnh Đã sốt ruột lắm rồi Thất hoàng tử Mau chóng đưa ra chú ý đi ạ Đúng vậy, thất hoàng tử, chúng ta có đến chi viện cho Sùng An không? Lãnh thiên minh ngẩng đầu lên, nói. Chỉ hai ngày mà tướng sĩ Thủ Thành đã tử thương hơn nửa. Cho dù bây giờ chúng ta xuất phát, thì đại đội người ngựa nhanh nhất cũng phải mất bốn ngày mới đến kịp Sùng An. Cả đi và về cũng là sáu ngày. Các huynh cảm thấy thành Sùng An có thể phòng thu nổi không? Tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Người đưa thư quỳ dưới đất vừa khóc vừa gào lên. Thất hoàng tử cầu xin ngài hãy cứu thành Sùng An. Trong thành vẫn còn 15 vạn dân chúng. Người nhà của tiểu nhân cũng ở trong thành. Tiểu nhân đã đồng ý với họ nhất định sẽ về cứu họ. Lãnh Thiên mình không đành lòng nói. Người đừng vội, cứu thì nhất định sẽ cứu. Nhưng chúng ta bắt buộc phải làm rõ tình hình trước đã. Ta cũng phải có trách nhiệm với tướng sĩ Thành Kiêm An. Lệnh thiên minh đi đi lại lại trong phòng mấy vòng Cuối cùng cũng lên tiếng Chùa lệnh Thủ quân thành Kim An tiến vào trạng thái phòng ngự thời chiến Quan thủ thành Trình Phương Thạc Dẫn 5.000 người ngựa thủ vững thành trì Chủ tướng Trình Khai Sơn Dẫn 5.000 kỵ binh Cùng ta đi đầu mau chóng tập hợp ở Ngọc Liêu Cốc Phó tướng Mạc Nhị Cầu Dẫn đốt 1 vạn 5 người còn lại Ở phía sau tiếp ứng Chùa lệnh sườn công binh tăng tốc sản xuất bom pháo Mỗi một cung thủ đều phải mang theo đủ số bom pháo Đồng thời, nói với giáp tử thất Dùng thùng gỗ và bình xứ Làm ra một đòi thuốc nổ cỡ lớn đơn giản Dùng để phòng ngừa khi có biến Truyền lệnh, tất cả lính trinh sát toàn bộ lên đường Không chỉ là hướng thành Sùng An Mà đều phải tìm kiếm ở cả bốn phía Lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Đô Thành Báo cáo tình hình ở đây Xin quân cứu viện Nói cho Bách Tính trong thành tình hình hiện tại Để mọi người có sự chuẩn bị trước bồ câu đưa tin ở thời đại này là rất quý giá mỗi thành trì nhiều nhất đều nuôi vài con bồ câu đưa tin có thể bay tới đô thành tin tức không thể truyền đạt kịp thời khiến trong lòng lãnh thiên minh rất bất an đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chiến tranh thật sự mặc dù không biết sắp xếp của bản thân có đúng hay không nhưng hắn đã nỗ lực đưa ra phương án tốt nhất có thể rồi lãnh thiên minh mặc hắc lòng giáp vào chuẩn bị xuất phát tiểu lan và mụi như tuyết đi tới Tiểu Lan lo lắng nói: Thất hoàng tử, ngài nói đánh nhau sẽ chết rất nhiều người, ngài nhất định tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nhé. Lãnh Thiên Minh xoa đầu Tiểu Lan nói: Yên tâm, muốn giết ta đâu có dễ như vậy. Rồi lại nhìn về phía mộ Nhiêu Tuyết. Mộ Cô Nương, ta giao Tiểu Lan cho cô chăm sóc nhé. Mộ Nhiêu Tuyết nhìn lãnh Thiên Minh, cắn môi nói: Ta có thể đi cùng ngài không? ngài biết thân thủ của ta mà tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài. Không được, đây không phải là ra ngoài đánh lộn, đây là chiến tranh. Mỗi giây đều có vô số người chết, ta không thể để cô đi mạo hiểm được. Lãnh thiên minh không chút do dự từ chối. Mộ Nhi Tuyết đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi nói: được, ta nghe lời ngài. Rất nhanh, năm ngàn kỵ binh mặc áo giáp hắc kim, tựa như đại quân u linh đã xuất phát. Lúc này, trên thảo nguyên Bắc Lương trong đại trướng 60 vạn liên quân của vương triều Bắc Lương lãnh liệt vương đang nhìn chằm chằm vào bản đồ bằng ánh mắt sắc bén Chúng ta đã tới gần sông Mạc Theo lý mà nói thì đại quân liên minh của tộc Hồ Làng cũng nên xuất hiện rồi Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu Chủ tướng trong quân bên cạnh rộ lòng bước lên hai bước nói Đại vương, trước đây chúng ta chiến đấu với tộc Hồ Làng Khi chúng không rút lui được nữa Thì nhất định sẽ liều chết một trận với chúng ta Mặc dù lần này giai đoạn trước Hai bên đều đã phải trả cái giá thảm thiết Nhưng từ tháng trước đến giờ Đại quân Hồ Làng từ đầu đến cuối Lại không hề xuất hiện Việc này quả thực có điểm kỳ lạ Một vị phó tướng cũng nói Tiến thêm về trước Chính là sống Bắc Mạc Nơi đó là lãnh địa của tộc Hồng Mao, Phía nam chính là thủ địa của Đại Lương Theo Lý nói Hồ Làng đã không còn đường rút nữa rồi Lãnh Liệt Vương trầm giọng nói: "Đại quân Hồ Lang, có khi nào đã vượt qua vòng vây rồi không?" Sộ lòng đáp: "Tuyệt đối không thể, chúng ta đã hoàn thành vòng vây từ lâu, biên giới của cả vòng bao vây vẫn luôn kéo dài tới đường giáp giới giữa hai nước Đại Lương và tộc Hồng Mao, chưa khi tộc Hồ Lang biết bài." Lãnh Liệt Vương nhìn bản đồ, đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đấm mạnh xuống mặt bàn lãnh liệt vương rất ít khi tức giận nên mọi người đều ca kinh lãnh liệt vương ngẩng đầu lên nhìn mọi người nói nếu như hồ lang mượn đường tộc hồng mao hoặc đại lương vậy các khanh có thể biết được không mọi người nghe xong đều trợn mắt hám mồm hai ngày sau năm ngàn quân kỵ binh hắc kỳ đã đến ngọc liêu cốc đây là đường đi bắt buộc phải đi qua giữa hai thành kim an và sùng an nếu như thành sùng an đã bị sụp đổ Đại quân Hồ lang muốn tiếp tục tấn công Thì nhất định sẽ phải đi qua nơi này Quân Hắc Kỳ đang tu sửa lại nơi này Trong thời gian ngắn Lãnh Thiên Minh nhìn về phía thành Sùng An Trong lòng cực kỳ lo lắng Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với chiến tranh chân chính Bất cứ quyết định nào Cũng đều liên quan đến sự sống chết Của hàng vạn người Chiến Khai Sơn đứng bên cạnh hỏi Thất Hoàng tử Người ngơi hồi phục xong Có tiếp tục đi tiếp không lãnh thiên minh quay đầu lại nhìn trình khai sơn ta không biết trình khai sơn lại thở dài một hơi đáp nếu như tiếp tục tiến lên dựa vào tốc độ này thì sáng sớm ngày mốt là có thể đến được thành sông an trình khai sơn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói nhưng với kinh nghiệm suy đoán của ma tướng sông an có lẽ đã thất thủ rồi nơi đó vẫn còn mười lăm vạn sinh mạng nữa lãnh thiên minh lẩm bẩm một câu liền nói Tiếp tục đi tiếp, Huynh phái người truyền thư cho Mạc nhị cầu, bảo đại quân mai phục ở Ngọc Liêu Cốc. Nếu như chúng ta gặp phải đại quân Hồ lang trên đường đi, thì chứng minh Sông An đã thất thủ, lập tức rút lui. Nếu như không gặp thì chứng tỏ Sông An có lẽ đang trong tình trạng tộc Hồ lang sau khi cướp đoạt xong đã rời đi. Vậy chúng ta cũng có thể vào thành cứu viện nạn nhân. Lãnh thiền mình biết Hồ lang là một dân tộc vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn trước đấy bọn chúng mặc kệ là chiến tranh với bắc lương hay là đại lương chỉ cần là thành trì bị chiếm lĩnh thì đều bị cướp sạch không có ngoại lệ cứ như vậy đại quân tiếp tục tiến lên tảng sáng ngày thứ hai mặt trời đang dần lên cao thành sùng an từ từ hiện ra trước mắt không có quân đội xem ra đã đánh xong rồi lãnh Thiên minh vừa dẫn người tiến vào vừa nghĩ đại quân năm vạn của hồ làng vượt ngàn dặm xa xôi từ chiến trường chính chạy tới đây chưa để cấp chút đồ ăn vặt này sao một tiểu thành vắng vẻ hẻo lánh nhiêu sùng an thì có được bao nhiêu lương thực thực sự là không thể hiểu nổi đột nhiên một con trên mã chạy đến từ phía trước là trinh sát báo tin về người lính trinh sát này trực tiếp cưỡi ngựa chạy đến gần lãnh thiên mình rồi quỳ xuống vừa quỳ xuống liền òa lên khóc sao vậy khóc cái gì đại quân hồ lang đi đâu rồi cư dân trong thành tử thương thế nào trình khai sơn bên cạnh hỏi Trinh sát ngẩng đầu lên, mắt đỏ hòe, khóc nói Thất hoàng tư, thành sùng an mất rồi Mất rồi? Vậy là ý gì? Không phải thành sùng an ở ngay trước mặt sao? Tiểu nhân vừa nãy đã vào trong thành kiểm tra rồi Thi thể trong thành sùng an chất đống khắp nơi Không một ai còn sống Trinh sát trả lời Lãnh thiên mình căng thẳng thần kinh Cảm giác so ớt nặng chiếu Không một ai may mắn thoát chết Tàn sát toàn bộ dân trong thành Phải biết rằng, tập hồ làng mặc dù hung tàn, nhưng mục đích chỉ là vì lương thực và kim ngân. Chuyện tàn sát quân đội đầu hàng là việc thường xuyên xảy ra, nhưng giết chết toàn thành thế này thì đúng là lần đầu tiên. Lãnh thiên minh đột nhiên có một sự cảm rất không tốt. Trong thành sùng an, lãnh thiên minh chỉ vào trong đứng một lát, đã không thể chịu được, phải chạy ra. Các loại tay chân bị chặt đất, thậm chí còn có người già và trẻ nhỏ, lãnh thiền mình cảm nhận được nỗi đau đớn trong lòng không phải chỉ là cảm giác mà là thật sự đau đớn hắn vốn cho rằng bản thân sẽ sợ hãi nhưng khi thật sự nhìn thấy địa ngục nhân gian đó gần như vậy trong lòng lại đều là sự thù hận một cảm giác thù hận nếu không báo thù thì trời đất khó chứa Trình Khai Sơn cũng rất buồn bã hắn ta vừa mới thu thập vừa thiêu xác bản thân cũng không thể đếm được lúc mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi Một binh lính mang tướng một chút điểm tâm Còn sót lại trong thành Thất hoàng tử Trình tướng quân ăn chút đi Lãnh thiên minh nhận lấy điểm tâm Cắn vài miếng Là loại bánh rất thịnh hành ở thời đại này Gần giống với cơm cháy của thời hiện đại Đột nhiên Lãnh thiên minh ngẩng đầu lên Lớn tiếng hỏi Cái này lấy ở đâu ra Binh lính giật mình hoảng sợ Đây là vừa nãy thu dọn thi thể Tiểu nhân đã lấy từ mấy cửa hàng Có nhiều không lãnh thiên minh căng thẳng hỏi rất nhiều ạ thất hoàng tử muốn ăn tiểu nhân sẽ đi lấy thêm cho ngài nói còn chưa nói xong lãnh thiên minh đột nhiên hô hoán lập tức tập hợp quân đội trở về thành kim an nhanh nhanh Trình khai sơn vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi thất hoàng tử sao vậy lãnh thiên minh trịnh trọng nói thức ăn trong thành không bị lấy chứng tỏ bọn chúng không thiếu lương thực Không thiếu lương thực nhưng vẫn tấn công nơi này, giết phá xong lại lập tức rời đi, chứng tỏ mục tiêu của chúng tuyệt đối không phải thành sông An. trương Khai Sơn chợt bừng tỉnh. Không lẽ bọn chúng nhằm vào thành Kim An? Lãnh thiên minh gật đầu. Quanh núi Tuyết Long chỉ có hai tòa thành này, nếu không phải thành sông An, vậy chỉ có thể là thành Kim An, trừ phi còn có thứ gì khác thu hút bọn chúng, như thế chỉ có thể là núi Tuyết Long. Không lẽ chúng nhằm vào núi Tuyết Long mà tới? lãnh thiên minh nhắm mắt bắt đầu suy đoán Trình khai sơn thì lại vô cùng sốt sắng thất hoàng tử nhưng trên đường tới đây chúng ta không hề gặp người bộ lạc hồ lang mà giờ ta cũng chưa rõ chuyện này nhưng mục đích của bọn chúng tuyệt đối không đơn giản là thành sông an suy sát hồi lâu lãnh thiên minh tiếp tục nói chúng ta đặt giả thiết nếu bọn họ tới núi tuyết long vậy mục đích là gì vậy chắc chắn là mò than và quạng sắt cứ cho là chúng chiếm được than và sắt đi. Đợi lúc đại quân Bắc Lương tới, chúng sẽ phải rút lui. Vậy còn cướp than sắt làm gì? Lãnh thiên minh hỏi. Trình Khai Sơn do sự một lúc rồi trả lời. Trừ khi chúng không định bỏ đi. Đúng, vậy nên chúng mới chiếm thành, bởi vì mục tiêu của chúng căn bản không phải là lương thực, mà là chiếm lĩnh cả vùng xung quanh núi Tuyết Long. Trình Khai Sơn đáp. Nhưng bộ lạc hồ lang là dân du mục, làm sao chúng có thể lên núi Tuyết Long? Lãnh thiên minh lạnh giọng nói. cho nên ta hoài nghi kẻ thực sự chiếm núi tuyết lòng không chỉ có một mình tộc hồ lang. nghe vậy, trình khai sơn như chợt hiểu ra điều gì. thật hoàng tử, ý của ngài là đại lương hoặc tộc hồng mao. đúng, khả năng cao là tộc hồng mao và bề ngoài chúng giống với tộc hồ lang, khoảng cách lại gần. nếu thật sự là chúng, chứng minh tộc hồ lang và hồng mao đã liên thủ, vậy chúng ta nguy hiểm rồi. Lãnh Thiên Minh nói, nói xong, hắn cầm tấm bản đồ lên. Trình Khai Sơn, hiện tại nếu cả tiến công là bộ tộc Hồng Mao, vậy chúng ta sẽ tiến vào từ đâu? Trình Khai Sơn nghiêm túc quan sát tấm bản đồ. Nếu thật sự là tộc Hồng Mao, vậy kế hoạch ban đầu chúng ta vạch ra hoàn toàn uổng phí rồi, bọn chúng căn bản không cần đi qua Ngọc Liêu Cốc mà trực tiếp tiến vào từ đột ổ đài cực bắc nối Tuyết Long, vòng qua sơn tây chúng ta một binh sĩ bỗng nhiên chạy vào, thất hoàng tử, không hay rồi. phía bắc đột nhiên xuất hiện một đoàn kỵ binh đang tiến gần, là hồng mao hay hồ lang? điều này không rõ ạ. cả địch tấn công thành sùng an vẫn ở đây, rút binh, lập tức di rời về thành kim an, phái người đến ngọc liêu cốc nói mạc nhị cầu mau chóng hồi thành. lãnh thiên minh hét lớn. lúc này tại đại trướng liên quân bắc lương, thân sắc tất cả mọi người đều căng thẳng các tướng lĩnh quân đoàn đang ngồi suy tính đủ loại tình hình sắp diễn ra dụ long lên tiếng đầu tiên đại vương vì thần đã suy luận đủ đường cuối cùng chỉ có ba khả năng thứ nhất bọn chúng men qua đại lương tấn công phía nam chúng ta nhưng khả năng này cực kỳ thấp bởi vì thủ cũ của đại lương với hồ làng cũng không kém gì chúng ta hơn nữa còn có năm vạn mãnh hổ quân ở phía đó có thể đến cứu viện trường hợp thứ hai Đó là bọn chúng hoàn toàn chưa di chuyển vẫn đang trong vòng vây còn về tại sao đến giờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào mà tướng cũng không chắc chắn. Khả năng cuối cùng chính là khả năng có xác suất cao nhất bọn chúng mượn đường tộc hồng Mao thoát khỏi vòng vây của chúng ta. Nhưng dù vậy có rất ít thành trì nằm ngoài phạm vi vòng vây phía Bắc. Không có ý nghĩa chiến lược lớn, dụ lòng nói một loạt các khả năng. Phía Bắc có thành trì nào nhiều? Lãnh Liệt phương hỏi tân hoài kim an sùng an lãnh luyện phường khẽ nhớ mày thành kim an là phong điệu của thất hoàng tử đúng không dụ lòng đáp Dạ phải khi lãnh thiên minh đến ngọc liêu cốc một phẩy năm vạn bộ binh đã rút lùi hắn nghĩ thầm trong lòng hy vọng kẻ địch phía sau không đuổi kịp nhưng lại có do thám tới báo cáo thất hoàng tử không ổn rồi mấy ngày trước thành tân hoài ở phía tây bị hồ lang công chiếm. có người nói Tại để không ít hơn 5 vạn người Hơn nữa sau khi chiếm thành Tân Hoài Đã, đã tiến hành tàn sát Do thám đau khổ nói Cái gì? Lãnh thiền mình vội vàng lấy bản đồ ra Tức thì đổ đầy mồ hôi lạnh Thành Kim An, Sùng An và Tân Hoài Là một hình tam giác. Thành Kim An nằm ngay phía trên chiếm lĩnh hai thành trời kia Đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn Đường lui của thành Kim An Mẹ nó Đây là định gói lão tử làm xuôi cao hay gì? Đám súc sinh không có nhân tính này. lạnh thiên mình nói với Trình Khai Sơn. Lần này, chúng ta e là lành ít giữa nhiều. Nếu ta đoán không nhầm, tấn công thành sùng An và Tân Hoài không phải cùng một đội quân, mà là hai đội tiến công cùng lúc. Trình Khai Sơn kinh ngạc nói. Vậy không phải là hiện có ít nhất 10 vạn bình đang chuẩn bị tấn công thành Kim An ư? Chính xác, không ngại trở mặt với bắc Lương xem ra địch nhân muốn có núi tuyết long cho bằng được đồng thời chứng minh sự thèm thuồng của chúng với mỏ than và quạng sắt không còn nghi ngờ gì nữa chính là tộc hồng mao phía bắc siberia tức địa phận nước nga ngày nay một người đàn ông trung niên tóc đỏ đang chỉ vào bản đồ nói với người bên cạnh nữ vương chỉ cần người chiếm được thành kiêm an của bắc lương vậy núi tuyết long sẽ nằm trong tay chúng ta đến lúc đó chúng ta sẽ sở hữu nguồn than và sắt vô tận Giải quyết triệt để vấn đề lạnh giá mùa đông Người kia gật đầu nói Vậy đại quân Bắc Lương Liệu có đến kịp thời không Người đàn ông cười lớn đáp Nữ vương bệ hạ yên tâm Chúng ta chỉ cần vài ngày Đã chiếm được hai thành Sùng An và Tân Hoài Hơn nữa còn thực hiện giết phá Để đảm bảo kế hoạch Hiện giờ chỉ sót lại thành kiềm anh nhỏ bé Dưới sự tấn công của 10 vạn quân ta Ước chừng không cần tới vài ngày tộc hồ lang cũng phối hợp ngăn chặn quân giúp chúng ta đợi lúc chúng tới nơi ít nhất cũng phải một tháng sau khi đó đại quân ta sớm đã chuẩn bị xong chỉ cần bọc hậu không có chướng ngại thành kiềm an chúng ta chẳng sợ gì hết nữ vương cười nói phương tức phi nhĩ đắc chỉ cần chiếm được núi tuyết lòng ngài sẽ lập đại công trước đây không biết công dụng của thàn. nếu không ta tuyệt đối không dễ dàng đưa nó cho bắc lương lần này chúng ta bỏ ra lượng lớn lương thực thả nguyên tiền tài để giao dịch với hồ lạc nếu sự không thành hậu quả ngài không gánh nổi đâu lãnh thiên minh dẫn năm kỵ binh liều mạng quay về ba ngày sau tối nơi nhìn hắc kỳ trên tường thành tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng được đặt xuống may thay cài địch vẫn chưa tấn công thành kim an trong thành lúc này đang gấp rút chuẩn bị máy bắn đá thuốc pháo dầu hỏa và hàng đống đá được vận chuyển về cổng thành Lãnh thiên minh không dám nghỉ ngơi Hắn chạy vào quân doanh Trình Phương Thạc, Mạc Nhị Cầu Và tất cả các quan thiên bộ trở lên Đều đang có mặt Lãnh thiên minh chỉ vào bản đồ nói Trước mắt Chúng ta có thể khẳng định Có hai đoàn nhân mã tấn công thành Sùng An và Tân Hoài Mỗi đoàn số lượng đều hơn 5 vạn Cũng tức là cả địch giờ Có ít nhất 10 vạn quân Hơn nữa đều là chuẩn bị mà tới Sức chiến đấu tuyệt đối không kém Hồ Lan Đám đông sừng sốt Mười vạn kẻ địch, quân ta chỉ có 2,5 vạn người Thành trì có thể viện trợ xung quanh Thì đã bị chiếm lĩnh Tân cửu lên tiếng Lời của thất hoàng tử không sai Số nạn dân mấy ngày nay chúng ta thua nhận Đã vượt hơn 5 vạn Những bách tính chạy khỏi thành Sông An, Tân Hoài Và cả những người sống ngoài thành trước đây Số lượng không ngừng gia tăng Trước mắt, thành Kim An chính là hy vọng cuối cùng của phương Bắc Trình Phương Thạc cũng cất lời Bọn chúng chiếm được Sông An Tân Hoài trong thời gian ngắn như vậy nhưng lại không vội vã tiến công Kiêm An chắc chắn là có mục đích. Lãnh Thiên Minh, nếu ta đoán không lầm, bọn chúng không nhằm vào Kiêm An mà là núi tuyết long phía sau chúng ta, bởi vì độ cao núi hơn năm nghìn mét, không thể trực tiếp trèo qua, chỉ đành vượt qua hai bên dìa núi. Cũng may là thành Kiêm An xây sát mạch núi, có núi cao bọc sau lưng, chỉ có thể tiến công từ cửa nang. Lãnh Thiên Minh chỉ vào bản đồ nói tiếp. Mọi người nhìn này, đây là Sông An, đây là Tân Hoài, bọn chúng không vội tấn công, đó là vì bọn chúng biết rõ vị trí đặc biệt của Kim An, biết chúng ta đã không có đường thoát, xem ra chúng đang tính toán, làm sao để nuốt chọn chúng ta. Tân Kiều nói, muốn trường núi tuyết lòng, vậy chắc chắn là nhằm vào mò than, Đội nhiên xuất hiện nhiều quân đội như này, triều đình lại không có cảnh báo gì, lẽ nào là tộc hồng Mao? Lãnh thiên minh gật đầu. Về cơ bản có thể xác định là tộc Hồng mao bọn chúng nhất định đã giao dịch với Hồ Lạc. Mục đích của Hồng mao rất rõ ràng chính là tiêu diệt hoàn toàn chúng ta trước khi đại quân kịp tới, bao vây Kim An, Sùng An, Tân Hoài thiết lập danh giới giữa hai nước. Mục tiêu cốt lõi chính là núi Tuyết Long ở giữa, vậy nên hiện giờ việc chúng ta cần làm là bắt buộc cố thủ thành Kim An. Chỉ cần giữ được thành, bọn chúng sẽ không cách nào hình thành tuyến phòng thủ mới đợi đại quân đến cứu viện chúng ta mới có cơ hội sống tiếp một khi thành bị phá ta và tất cả bách tính trong thành chưa có đường chết mọi người đương nhiên hiểu được ý nghĩa và khó khăn của cuộc chiến lần này tất cả đều chắp tay nói đều nghe thất hoàng tử an bài chúng thần đồng sinh cộng tử với thành kim an lãnh thiên minh hít sâu một hơi trong trận chiến này sẽ có rất nhiều người bỏ mạng bao gồm cả ta và mọi người cách chúng ta gần nhất là tuyết lang quân, cho dù kịp đến thiếu viện ít nhất cần nửa tháng, cũng tức là chúng ta bắt buộc phải chống cự được nửa tháng. mặc dù binh lực thành Kim an gấp đôi sùng an và tân hoài, thế nhưng bọn họ chỉ chống cự được ba bốn ngày. hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. sáng hôm sau, toàn bộ cư dân thành Kim an đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng lên đường. cả đêm hôm qua, binh sĩ đã đến từng nhà nhắc mọi người thu dọn đồ đạc quý giá và lương thực. Tập trung tới Bắc Thành Lãnh Thiên Minh đứng trên cổng thành phía Bắc Quan sát đoàn người đông nghẹt trước mắt Theo danh sách tân cửu đưa cho hắn Ở đây có đến 30 vạn người Có lẽ họ cũng nhìn thấy hắn Tất cả đều dừng bước Ngước nhìn lên Lãnh Thiên Minh cất tiếng Hỡi cư dân thành tiêm an Ta tin rằng mọi người đã biết tình hình hiện giờ Không giống mọi người Ngoài thành có đến hàng chục ngàn quân địch Hùng hãn đang chuẩn bị tấn công vào đây Vậy nên từ hôm nay, tất cả cư dân ở phía Nam Thành Trì đều di chuyển tới phía Bắc sinh sống. Ta hy vọng mọi người yên tâm, ta và các tướng sĩ sẽ liều mạng bảo vệ thành. Chỉ cần Hắc Kỳ quân vẫn ở đây, thì sẽ không để một cài địch nào bước vào trong thành. Dừng lại một chút, lãnh thiên mình tiếp tục nói. Nhưng nếu như Nam Thành bị phá, cũng chứng minh rằng đơn vị thủ thành của ta đã toàn quân bị diệt, vậy mọi người lập tức rút lui từ cổng Bắc tiến về núi tuyết long lánh lạ. ta sẽ sắp xếp người phá hủy toàn bộ cổng thành và đường đi tới núi tuyết long tranh thủ chút thời gian cho mọi người đợi quân cứu viện tới trong lúc sinh tử tồn vong này hy vọng bách tính toàn thành đều có thể giúp đỡ lẫn nhau cũng hy vọng tất cả binh lính đều hiểu đã đến lúc hy sinh vì nghĩa lớn đền đáp tổ quốc rồi máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết lãnh thiên Minh hồ lớn máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết binh lính xung quanh cũng bắt đầu đồng thành hồ lớn Tiếp theo Toàn bộ dân chúng trong thành Càng lúc càng có nhiều tiếng hô hào Bắc Lương Lãnh Liệt Vương Năm thứ 21 Biên giới phía Bắc sắp vào Đông Năm mới của Trung Nguyên sắp tới gần Bắc Lương Thành Kiêm An Mấy ngày sau Kẻ địch cuối cùng đã đến Lãnh Thiên Minh đứng trên tường thành Nhìn về phía xa Vừa nhìn đã thấy biển người phô biên Đang liều nhíu tiến về phía thành Kiêm An trên phương thạc bên cạnh nói thất hoàng tử bây giờ đã đủ để chắc chắn chúng tiến đến bằng thế gọng kìm từ thành sông an và thành tân hoài rồi quả thực là tộc hồng mao hiện tại đã tập kết mười vạn quân địch bên ngoài thành kim an ta cộng thêm quân địch đóng giữ ở sông an và tân hoài lần này binh lực mà tộc hồng mao xuất ra tuyệt đối không dưới mười lăm vạn quân thậm chí còn nhiều hơn chủ soái là một kẻ tên là phi nhị đức lãnh thiên minh hít ngược một ngụm khí lạnh Đúng là một vô lớn Xem ra việc xuyên không của mình Đã hoàn toàn khiến lịch sử của thời đại này Xảy ra thay đổi rồi Hoặc là nói từ lúc mình đến thời đại này Thì đã thay đổi thời đại này Cho nên mới có nhiều điều không giống trong lịch sử như vậy Cả địch rất nhanh đã bắt đầu đóng quân ngoài thành Vô số quân địch đã hoàn toàn Bao vây chặt lấy thành Kiêm an Thông báo cho tất cả mọi người Chuẩn bị kỹ lưỡng Chiến tranh sắp bắt đầu rồi Ngày hôm sau trời vừa sáng, ong ong âm thanh cực lớn vang lên bên ngoài thành là kẻ địch phát hiệu lệnh tấn công. ngừng đầu lên nhìn đại quân tiên phong của kẻ địch đã xuất động là bộ binh số lượng khoảng một vạn người phân thành mười phương trận hình chữ nhật tiến về phía thành Kim An. lệnh cho cung thủ lượt tấn công đầu tiên toàn bộ sử dụng cung tên bình thường không thể quá sớm bại lộ chiến thuật của chúng ta kéo dầu hòa lên cho ta. Lãnh thiên minh hô lớn lên Cả địch xem ra căn bản không hề coi hắn ra gì Một vạn bộ binh Cứ như vậy cưỡng ép công thành Đúng là tìm đến cái chết Cả địch càng lúc càng tới gần Khi còn cách thành 500 thước Thì bắt đầu tăng tốc Càng lúc càng nhanh Đến khi tất cả kẻ địch bắt đầu hò hét xông về phía thành Kim An Aha, ha, cung thủ chuẩn bị Trình phương thạc giơ cờ hiệu lệnh hô lên 300 thước 200 thước Phóng tên năm ngàn cung thủ sau khi bắn ra lượt cung tên đầu tiên liền nhanh chóng bắn ra lượt thứ hai thứ ba bia chắn của kẻ địch đa số dùng để bảo vệ người leo thang và xe đâm vào khoảnh khắc không có bảo hộ vô số người đã bị trùng tên tử thương khắp trên mặt đất nhưng kẻ địch không hề để ý đến cái chết của đồng đội bên cạnh chỉ liều mạng xông lên hai trăm thước chẳng qua chỉ là khoảng cách trong nháy mắt kẻ địch sau khi tổn thất hơn một nghìn người thì đã xông tới dưới thành, vô số thang leo được dựng lên tường, chuẩn bị leo lên. Cung thủ rút về, đổi thành bắn tự do, chiến sĩ tiến lên, ném đá và cây xuống. Bắn tự do là lãnh thiên binh dạy bọn họ, nói rằng ra chính là đứng ở phía sau bắn lên trên trời, khiến mũi tên rơi xuống tự do. Mặc dù như vậy thì tỷ lệ chính xác cực thấp, nhưng lại có thể bảo vệ được cho cung thủ, đồng thời có thể khiến cung thủ vẫn duy trì được năng lực tấn công. Vô số thân cây lớn dưới sự hợp sức của vài binh lính đã được ném xuống tường thành, nháy mắt khiến thang leo vào quân địch đang leo lên bên dưới, cùng lúc bị đập rơi xuống, bên dưới tránh không kịp cũng bị đập trúng, không chết cũng bị thương nặng. Còn có rất nhiều đá được ném từ trên thành xuống, nhất thời dưới thành tử thương vô số. Kẻ địch cũng rất nhanh chóng tổ chức tấn công, dưới sự yểm trợ của bia chắn đã bắn tên lên, binh lính trên tường thành tránh không kịp cũng bị bắn trúng. Rất nhanh, xe đâm cỡ lớn trong sự yểm hộ của đám đông liếu nhíu Đã đến trước cổng thành Mấy chục người cùng kéo cây gỗ Sau đó buông tay Quỳnh một tiếng cực lớn Cây gỗ đụng mạnh lên cổng thành Khiến lãnh thiên minh đang ngồi trong công sự Che chắn dưới thành Cũng run lên Thất hoàng tử, có cần thần lên trên chợ giúp không? Trình khai sơ nói Không cần Nếu như một vạn người đến công kích như vậy Cũng không chống cự được Thì chợ này không cần đánh nữa Lãnh Thiên Minh lạnh giọng nói Trên tường thành Trình Phương Thạc nhìn kẻ địch Đã toàn bộ tụ tập dưới thành rồi Lớn giọng hô lên Chuẩn bị dầu hỏa Đổ Nhanh chóng Vô số dầu hỏa được đổ từ trên tường thành xuống Nhất là khu vực cổng thành Nhận được sự quan tâm đặc biệt Khi kẻ địch còn chưa kịp phản ứng Đã có rất nhiều mùi lửa được phóng xuống Dưới thành Trước mắt biến thành một vùng biển lửa À chết ta Trận hình của quân địch dưới Thành lập tức loạn cao cao. Cung thủ lên trước, bắn tự do. Trên phương thạc nhận cơ hội hô ta. 5.000 cung thủ bắt đầu nhắm xuống quân địch dưới Thành, ra sức bắn đi cùng tên trong tay. Âm thanh cong cong, vang lên. Quân địch dưới Thành bắt đầu rút lui Cung thủ nhận cơ hội tăng tốc độ bắn. Cuối cùng, sau khi kẻ địch để lại gần một nửa quân số bị tử thương, liền rút lui khỏi trận địa Cả địch vẫn chưa chết hẳn trên trận địa Nằm ở đó kêu rên thống khổ Thất hoàng tử Dưới thành có hàng ngàn binh lính chưa chết Xử lý thế nào ạ? Trình phương thạc chạy tới hỏi Lãnh thiền mình không có quá nhiều do dự Mà buông ra đúng một chữ Giết Trong đại trướng tập hồng mao, Một người đàn ông mặt đầy sâu Nói với phi nhị đức trên vị trí chủ tọa Đợt tấn công đầu tiên Chúng ta đã tổn thất 5.000 người Còn khiến chúng ta đứng trơ mắt già Nhìn những binh lính chưa chết bị bắn chết Việc này rất đạt kích sĩ khí trong quân Ngài tốt nhất nhanh chóng điều chỉnh lại phương án tấn công đi Phi Nhĩ Đức cười nói thần vương bị đặt Ngươi hoảng cái gì Thành Kim An chẳng qua chỉ là nhận được tin tức Biết chúng ta sẽ tới Nên đã có chuẩn bị trước mà thôi Sở dĩ ta cho một vạn bộ binh tấn công trước Là để tiêu hao vật tư của chúng Chúng ta có mấy chục vạn đại quân ở đây Người còn sợ không hạ được một thành Kim An nhỏ bé sao? Trong thành Kim An, Xuân Phu vừa được điều động tới, tức thì đang giúp đỡ vận chuyển binh lính tử thường, bổ sung cung tiễn vật tư. Lãnh thề mình đang xem thống kê sau trận chiến, vừa được trình phương thạc gửi tới. Tổng cộng thương vong 1.250 người, tử vong 329 người. May mắn là ở trong thành, nên thường binh có thể được cứu chữa kịp thời. Với tình trạng hiện tại, Thương vong này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Lãnh thiên minh đứng trước mặt những binh lính tử vong được thu thập lại, nói lớn lên với những binh lính còn sống. Bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Tấn công của kẻ địch lại chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng ta có dự cảm, cho dù có một ngày, kẻ địch công phá được cánh cổng lớn này, cũng nhất định phải trả cái giá gấp năm thậm chí gấp 10 lần so với chúng ta. Các chiến sĩ, hiện tại chúng ta không phải chiến đấu vì bác lương, không phải chiến đấu vì Thành Kim An, mà chỉ chiến đấu vì mình, vì người nhà và vì 30 vạn bách tính sau lưng chúng ta. Tiến thêm một bước chưa chắc đã thắng, nhưng lùi một bước thì ta thà chết còn hơn. Bình lính xung quanh, có rất nhiều người là lần đầu tiên ra trận, cũng có sợ hãi, nhưng bọn họ biết, một khi Thành bị phá, thì Toàn Thành ách chết không nghi ngờ, phải biết rằng bản thân chiến tranh Chính là một quá trình từ sợ hãi đến phiền phức Rồi đến điên cuồng Lãnh thiền mình nhìn những binh lính xung quanh Tiếp tục nói Tiếp theo ta sẽ sắp xếp Mỗi người đã ngã xuống Trôn cất ở đường chính Nam Bắc Xuyên qua thành Kiêm An Để mưa tuyết làm lễ rửa tội cho linh hồn của họ Giúp họ có thể tận mắt nhìn thấy Những người đi sau họ sẽ không khiến họ Hy sinh oan uồng Lên tiếp mấy chục ngày gần đây Tinh thần của lãnh thiền mình luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, đến nỗi bản thân vừa dừng suy nghĩ là đột nhiên như mất hồn, toàn thân không có sức lực. Sau khi sắp xếp xong công việc phòng ngự, lãnh thiền mình đã trở về vương phủ. Tiểu Lan và mộ nhiều tuyết, lâu ngày không gặp, nhìn thấy lãnh thiền mình đều rất kích động, Tiểu Lan còn bắt đầu bật khóc. Thất hoàng tử, đánh nhau tiền tuyến đáng sợ quá, nô tỳ rất sợ, sợ ngài sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng sợ, không phải ta vẫn còn sống đây sao? Lãnh thiên mình cười nói Mội nhiều tuyết nhìn lãnh thiên mình Lo lắng hỏi Ngài quay về có phải có chuyện gì quan trọng không? Lãnh thiên mình sững người Đột nhiên buông lời bật cười Hắn đã dần dần nhập vai vào thời đại này rồi Sắp quên đi bản thân vốn dĩ là ai rồi Kỳ thực Hắn chẳng qua chỉ là muốn tìm một người phụ nữ mình thích Bình an sống qua ngày cả đời là được Ai ngờ Không có việc gì, ta chỉ là muốn về, muốn về thăm các nàng thôi. Ta nhớ các nàng rồi. Lãnh thiên Minh bình thản nói, vài mặt mộ nhiều tuyết liền cho nên ngương trọng. Có phải không trụ được nữa rồi không? Thực sự không được thì chúng ta chạy thôi. Ta bảo vệ hai người trốn vào núi tuyết, tộc hồng Mào tuyệt đối không thể tìm được chúng ta. Lãnh thiên Minh cuối cùng không kiềm chế được, vươn tay ra xoa đầu mộ nhiều tuyết. Tiểu nha đầu chỉ mới 16 tuổi này Mộ nhớ tuyết cũng không phàn kháng Chỉ im lặng cúi đầu xuống Cuối cùng Lãnh thiên minh cắn răng nói Ta đã dặn dò lão trình Một khi ta xảy ra chuyện Thì các nàng lập tức mang theo hành lý vào núi Có thể đi tìm gấu đại và gấu nhị Ta sẽ để lại đủ ngân lượng cho các nàng Đời người vội vã Tất cả đều là mây khói trôi đi Đến lúc đó Các nàng nhất định phải sống cho tốt Còn như chúng ta chưa từng gặp nhau đi Ha ha ha Nói đến cuối, lãnh thiền mình không nhịn được Mà cười khổ Mắt mộ nhiều tuyết đã đỏ lên Còn tiểu làn thì lập tức quả khóc Gào lên Đừng Bản thân lãnh thiền mình cũng không cam tâm Chỉ có bản thân hắn biết Hắn không muốn làm anh hùng gì cả Hắn chỉ muốn yên ổn sống tiếp Nhưng thói đời này thật sự là không tránh được Thất hoàng tử, thất hoàng tử Trình Khai Sơn chạy vào gọi lớn lên Cổng Nam vừa phát tín hiệu Có lẽ là kẻ địch đã chuẩn bị tấn công đợt thứ hai rồi Lãnh Thiên Minh vội đứng lên Đi ra ngoài Đi đến cổng liền dừng lại Nhưng trước sau gì cũng không quay đầu lại Thân Hoàng Tử Ngài nhìn kìa Kẻ địch đang chuẩn bị lượng lớn chiến xa Đoán chừng sắp tấn công rồi Trình Phương Thạc nói với Lãnh Thiên Minh Vừa đến thành lầu Lãnh Thiên Minh nhìn về phía xa là loại công cụ phòng ngựa cỡ lớn nhìn bên ngoài thì tương tự giống như xe buýt, chỉ có điều không có hai mặt sườn, bên dưới có người đẩy đi, lượng lớn binh lính núp ở bên dưới Giáp tử thất, hiện tại đã làm được bao nhiêu thùng hòa dược rồi Lãnh thiên minh hỏi 200, hắn ta nói, thứ này rất nguy hiểm, sơ hở một chút thôi là sẽ nổ ngay nên không dám làm quá nhiều, Trình Phương Thạc trả lời Vớ vẩn lúc này đã là lúc nào rồi Mặc cả đi, đem tất cả thùng hòa dược lên đây. Lần này, phải cho chúng một phố thật đau. Bảo cung thủ bắn quấy nhiễu như lần trước, cho chúng tụ lại với nhau. Đợi khi chúng từ tư dưới tường thành, thì trực tiếp dùng thùng hòa dược nổ chết cho ta. Lệnh thiên minh hùng hăng nói. Mà tướng tuân lệnh, ước chừng sau khoảng một canh giờ, cả địch cuối cùng đã tập kết xong. Hàng trăm chiến xa phòng ngự cỡ đại xếp hàng phía trước, bên dưới và phía sau chiến xa lúc nhúc lại người, đếm sơ bộ thì số người có lẽ đã vượt qua hai vạn năm người rồi. Do bánh xe của chiến xa đều được làm từ gỗ, tính linh hoạt không cao, nên âm thanh cực lớn, tiếng ầm ầm ầm khiến người ta đình tai nhức óc. Cung thủ chuẩn bị phóng tên. Cơn mưa tên chút xuống, mặc dù không ít kẻ địch thương vong, nhưng so với lần đầu thì kém đi nhiều. Chẳng bao lâu sau, kẻ địch đã tiến vào dưới thành rồi cứ hai cỗ xe liền kề bắt đầu tiến lên, chắp lại tạo thành một bệ lớn, rút ngắn gần một nửa khoảng cách với tường thành. Sau đó dưới sự yểm hộ của cung thủ, vô số kẻ địch bắt đầu leo lên thành. Trình Phương Thạc thấy thế vội quát lớn: Không hay rồi! Cung thủ lui về sau, trường thương thủ tiến lên. Phía sau chuẩn bị sẵn thuốc pháo cho mệnh lệnh của ta. Vô số trưởng thương thủ lao ra, đâm thẳng vào kẻ địch đang trèo lên trong tích tắc cả địch gào thét ngã lăn xuống bệ thành và mặt đất nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều quân địch treo lên đại đao thủ phía sau cũng lập tức xông lên chém giết bọn chúng phó tướng bên cạnh trần phương thạc gấp gáp nói tướng quân cả địch treo lên tường thành ngày càng đông trần phương thạc trầm mặc không nói hai mắt đỏ nhiều máu nhìn chằm chằm những người phía dưới càng ngày càng đông càng ngày càng nhiều khi ông ta nhìn thấy vô số quân địch tụ tập trên chiến xa liền hét lớn châm ngoài thùng thuốc súng tất cả bảo vệ nó ném chuẩn vào chiến xa kẻ địch hàng trăm thùng thuốc súng được châm ngòi hơn chục binh sĩ đứng quanh canh chừng di chuyển thùng thuốc súng đến sát tường thành khi quân địch chưa kịp phản ứng lại hơn trăm thùng thuốc súng đã được ném vào bệ gỗ của chúng đùng đoàng đoàng bởi vì rất đông người tụ tập phạm vi nổ chừng năm mét lập tức biến thành địa ngục trần gian, rất nhiều bệ gỗ cùng binh lính phía trên bị bom nổ bay lên, vô số quân địch thiệt mạng, thương nặng và ngất xỉu. Trong một thời gian, không thể tính được có bao nhiêu người chết trong đợt ném bom này. Số kẻ địch đã đổ bộ vào tường thành nhanh chóng bị thu dọn vì mất quân yểm trợ. Đợt thứ hai chuẩn bị. Trình Phương Thạc chớp thời cơ hét lớn, đợt ném bom thứ hai được thực hiện, lần này không bị địch cản trở. Hàng trăm quả bom bằng thùng gỗ, vải sành dễ dàng ném xuống những kẻ địch còn đang bàng hoàng phía dưới. Bách tính phía xa cổng bắc có thể nghe rõ tiếng nổ đình tai nhiếc óc. Lần này, tiếng lui quân vẫn chưa vang lên, nhưng kẻ địch còn có thể di chuyển, đã bắt đầu bỏ chạy, thậm chí không kịp nhặt vũ khí. Cung thủ tiến lên, bắn tự do. Trình phương thạc ra hiệu. Phi nhị đức đứng phía xa quan sát, hai mắt muốn rớt ra khỏi tròng. Thân Phương bị đập thì ném mạnh chiếc ly trong tay xuống đất. Đức, chuyện này là như nào? Đức định thần nói: Không phải ngài cũng thấy đó. Bọn chúng sử dụng vũ khí chúng ta chưa từng gặp, trông có vẻ giống thuốc súng, nhưng uy lực sao lại lớn như vậy? Đức, ban nãy có những ba vạn binh sĩ, hơn trăm chiếc chiến xa, vốn là định dùng khi chiến đấu với đại quân Bắc Lương. Kết quả chỉ một đợt tiến công, tất cả đều mất hết. Ngài cần chịu trách nhiệm lớn nhất Thân phương bị đặc cầm phẫn nói Ngậm cái mồm thối của ngài lại Ngài mù rồi chắc ban nãy binh sĩ chúng ta đã leo lên tường thành Nếu không phải bỗng dưng có bom đạn Thì giờ đã vào trong thành rồi Việc đột ngột xảy ra như vậy Sao có thể trách ta được Phi nhĩ đức cũng nổi điên Tiếp tục gào lên Đưa tất cả xe nam đá qua Thi thể chất đầy dưới chân thành kiêm an Nhìn ra xa Trông như ngọn núi nhỏ không thể đếm được cụ thể có bao nhiêu người chết. Trong phòng chiến sự, Lãnh Thiên Minh vỗ mạnh vào vai Trình Phương Thạc, lớn tiếng khen ngợi. "Trình tướng quân, đánh tuyệt lắm, nếu ta có thể sống sót đến cùng, ta nhất định sẽ xin trọng thưởng cho ngài." Trình Phương Thạc cười đáp, "Đây đều là làm theo chỉ thị của thất hoàng tử, thần chẳng qua chỉ hạ lệnh, nói vậy thì thiệt cho ngài quá." Tân Kiều bên cạnh nói, "Vừa nãy phi thần đã thăm dò qua, quân địch rút lui không ít trong thời gian ngắn không thể tiến công lần nữa chúng ta có thể tranh thủ thời cơ có điều chiều nào dùng được đều đã dùng mà kẻ địch bị tổn thất hai lần lớn như vậy lần tới e là sẽ liều mạng lãnh thiên minh khẽ gật đầu không biết quân viện trợ đã tới chưa trong doanh trướng đại quân bắc lương lãnh liệt vương mấy ngày này đã mất hết kiên nhẫn thậm chí điên cuồng cướp bóc các bộ lạc đi qua bao gồm vũ khí lương thực Chỉ để lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ Trong khoảng thời gian lập đồng Không có thức ăn đồng nghĩa với mất mạng Một người truyền tin chạy vào Cấp báo Đại vương, không hay rồi Mấy ngày trước Đô Thành nhận được vô số tin cầu cứu Từ ba Thành, Sùng An, Kim An và Tân Hoài Lãnh lệ vườn đứng dậy Xem xét bản đồ Các tướng quân xung quanh không ngừng bàn bạc Còn có thư nào khác không? Chỉ nhận được thư từ Thành Kim An Bên trong nhắc tới việc Thành Sùng An và Tân Hoài đã bị chiếm lĩnh Bách tính toàn thành bị giết hại Những người trốn thoát được đều chạy đến Kiêm An Hiện giờ có hơn 15 vạn quân Hồng Mao Đang tập hợp Chuẩn bị tấn công thành Kiêm An Yêu cầu viện trợ cấp Bách 15 vạn quân Tộc Hồng Mao, Cả doanh trướng nổ tung Sao có thể Tộc Hồng Mao sao lại tấn công phương Bắc Hai tộc chúng ta đã bao năm không xảy ra tranh chấp rồi Tộc Hồng Mao, Vậy tộc Hồ Lang đi đâu Tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Có phải họ nhì nhầm không? Đúng vậy, liệu có phải tộc hồ lang tiến vào phương Bắc, bọn họ sợ đến ngây ngốc, không phân biệt rõ? Ím hết ngay, dụ lòng quát lên. Các người tưởng, cả thành Kim an ngốc hay sao, không phân biệt rõ kẻ địch là ai. Bọn họ đã khẳng định là tộc hồng Mào, vậy không cần nghi ngờ nữa. Hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng quyết định bước tiếp theo. Dụ lòng tiếp tục nói với lãnh lệ phương. Đại vương, lần này xem ra hồng mao và hồ làng đã liên thủ với nhau trước mắt có nên lập tức phái binh cứu viện hay không mọc đại vương quyết định lãnh lê vương nhắm mắt mãi không đáp lúc này người truyền tin lại chạy vào đại vương trinh sát báo cáo phát hiện dấu vết liên quân hồ làng đến giờ mới phát hiện là vì bọn chúng sớm đã thoát khỏi vòng vây của chúng ta trú tại địa phận bộ tộc hồng mao hay cho tộc hồng mao hay cho bộ lạc là hồ làng bổn vương tranh chiến một đời chưa từng bị kẻ khác trêu đùa như vậy, ta nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá." Lãnh Liệt Vương cuối cùng cũng cất tiếng, dụ lòng nói, "Đại vương, vậy chúng ta có tiếp tục tiến công tộc Hồ Lang không? Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, bọn chúng đã cách ly khỏi bộ lạc, lương thực chắc chắn cũng sắp hết. Chỉ cần lần tấn công này đô nặng, từ nay về sau, Bắc Lương sẽ chính thức trở thành vua của phương Bắc." Phó tướng Đa Đoạt bên cạnh lên tiếng, "Đại vương, Dụ tướng quân, mà tướng cho rằng Cứu thành kiêm an trước là quan trọng nhất Thử tưởng tượng, bao nhiêu năm nay Chúng ta vào Hồng Mào Nước sống không phạm nước giếng Tại sao bọn chúng lại đột nhiên không ngại Liên thủ với Hồ Lan chứ Đúng, ba thành trì phía Bắc Có gì đáng giá để chúng làm như vậy Một võ tướng khác nói Núi Tuyết Long Lãnh Lệ Vương đột nhiên hiểu ra Đa đoạt tiếp tục Đúng vậy, tộc Hồng Mào nhất định Nhằm vào núi Tuyết Long trước đây chúng không chú ý đến nó nhưng giờ đã khác đại vương đó là núi than và sắt vô tận chẳng phải thứ quan trọng nhất với tộc hồng mao hay sao vậy nên hồ làng ta có thể đánh sau nhưng núi tuyết lòng một khi bị chiếm muốn lấy lại e là rất khó huống hồ huống hồ thất hoàng tử cũng đang ở thành kim an lãnh liệt vương nhíu mày thất hoàng tử dụ lòng tiền lên nói đa đoạt tướng quân nói không sai Nhưng mà tướng vẫn kiến nghị tiêu diệt quân hồ làng trước Không phải mà tướng nhận tâm Các vị thường nghĩ xem Thưa cầu cứu đến từ lúc nào Đã bao lâu rồi Đợi đại quân tới nơi cũng phải nửa tháng Mọi người cho rằng thành kiêm an vẫn trụ được ư Cuối cùng chưa giết được hồ làng Không cứu được thành kiêm an Đó mới là sai càng sai Tất cả mọi người đều im lặng Đa đoạt lại thở dài nói Hời Nhớ ngày đó Thất hoàng tử rời đô thành đến kiêm an mà tướng may mắn cùng đi bái kiến ngài ấy với phương thư thần lão sư. nghe những lời ngài ấy dạy bảo, một người lòng nuôi trì lớn thiên hạ, chung hào kiệt đến thế, cuối cùng lại không có kết đẹp. Thất hoàng tử, ngài tài chỉ đánh kiếp sau gặp lại. Mặc dù không ai tranh luận, nhưng tất cả đều mặc nhận kiến nghị của dụ lòng, thực sự nếu giờ đến thành kim an cứu viện phải nửa tháng mới kịp. Nhưng thành kim an nhỏ bé liệu có cố thủ nổi trước mười lăm vạn đại quân trong nửa tháng không khó đừng nói là nửa tháng e là năm ngày cũng khó lãnh lê vương nhắm mắt ngước mặt lên trời sau một hồi suy nghĩ ông ta chỉ nói một câu chùa lệnh toàn lực tiến công tộc hồ lang, càn quét bất cứ mọi nơi kẻ nào không nghe lời đều giết chết thành kim an sau lần tấn công thứ hai thất bại ba ngày kế tiếp kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì cho đến ngày thứ tư. Thất hoàng tử, thất hoàng tử! Khi lãnh thiên minh đang bàn bạc ra cố phòng thủ, một binh sĩ cho chạy vào. Sao vậy? Lãnh thiên minh hỏi. Quân địch, quân địch đều tới rất nhiều xe bắn đá cỡ lớn, to hơn nhiều so với của chúng ta. Ồ, xem ra chúng thất bại hai lần, đã ghi thù rồi, đến tưởng thành xem thử chốt nào. Lãnh thiên minh ngồi dậy. Nhìn ra xa, Có thể thấy ít nhất năm sáu chục chiếc xe bắn đá cỡ lớn, xem chừng cài địch đã chuẩn bị rất kỹ trong mấy ngày này. Lập tức thông báo binh sĩ, gia cố toàn bộ khâu phòng thủ trong thành, nhắc nhở tất cả mọi người, tiếp theo sẽ là một trận chiến khó nhằn. Vâng. Một ngày sau khi máy bắn đá đến, vô số tảng đá khổng lồ được kéo lên chiến trường. Chết tiệt, ta còn chưa từng thấy loại tình huống này ở Đô Thành Bắc Lương. Đây là muốn hoàn toàn đập nát thành kiếm an của chúng ta mà. Trình phương thạc trời thề. Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hồn xế chiều, nhuộm đỏ một nửa bầu trời. Sau khi điều chỉnh vị trí, 60 chiếc máy bắn đá cuối cùng cũng bắt đầu tấn công. Bùm, bùm, vô số viên đá khổng lồ từ trên trời bay xuống. Lãnh thiên minh vẫn tưởng rằng thứ mà máy bắn đá ném ra chỉ là một viên đá bình thường. Nhưng sau khi nhìn thấy, hắn mới nhận ra mình quá ngây thơ. Những viên đá đó có đường kính hơn một mét, mọi lực quán tính, có thể đập nát một căn nhà. Gần như toàn bộ Nam Thành đều nằm trong tầm tấn công của máy bắn đá. Chỉ trong nửa giờ, số lượng đá ném ra, ít nhất đã vượt ngàn viên, và cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hầu hết các ụ đá trên tường thành đều vỡ vụt, thậm chí tòa tháp ở cổng Nam cũng bị đập tan, Triển khai sơn núp trong ụ đá tức giận nói: "thơ hoàng tử, có vẻ đám sinh này định dùng máy bắn đá toàn phá mọi thứ trong thành. bây giờ các ụ đá trên tường thành đều đã bị hư hại, không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. nếu quân địch phát động tấn công vào lúc này, e rằng khó mà chống đỡ." lãnh thiên mình cũng vô cùng căng thẳng. hắn biết cả địch làm vậy là để phá thành. đoán chừng khi máy bắn đá ngừng, bọn chúng sẽ lập đội tấn công. chỉ là không chắc khi nào mà thôi. Cuối cùng, khi sắc trời dần tối Mây bắn đá ngừng công kích Địch quân ở phía đối diện Bắt đầu tập hợp lại Không thể xác định có bao nhiêu người Bọn chúng rất nhanh đã phát động tiền công Nhìn từ xa chỉ thấy mập mờ toàn người Chúng không triển khai chiến thuật Hay phương hướng chủ công nào Mà là tất cả đồng thời tấn công Thất hoàng tử Quân địch tiến công toàn diện Binh sĩ phân đều uy lực của thùng thuốc súng sẽ bị giảm sút. Cách tiến công này mặc dù thiệt hại lớn nhưng lại đánh vào điểm yếu của chúng ta trình phương thạc lo lắng báo cáo trình khai sơn nói thất hoàng tử có cần cho đội dự bị lên không cuộc chiến lần này ngoại trừ năm ngàn kỵ binh lãnh thiên minh còn chia hai vạn binh sĩ làm hai đội luôn phiên ra trận một đội chiến đấu một đội dự bị cứ đợi đã ra lệnh cho tất cả cung thủ có thể sử dụng bom pháo dùng thuốc súng có bao nhiêu dùng bấy nhiêu trình phương thạc ngài đích thân phụ trách cổng thành Chỉ cần cổng thành không sập Chúng ta sẽ không thua Lãnh thiên minh phân phó Nhìn thấy đội quân của mình Đang tiến đến bức tường thành đồ nát Vì nhị đức cười lớn Thân vương bị đặc Ngay nhìn xem Lần này là 5 vạn đại quân Thành Kim An cùng lắm có 1 vạn nhân mã Hơn nữa rất nhiều vật đã bị máy bắn đá phá hỏng Nếu không có gì ngoài ý muốn Sáng mai Chúng ta có thể ngồi trong phủ tiểu phương gia Ôm người phụ nữ của hắn ta dùng bữa rồi Há <cười> Thần vương bị đặc vừa ngay tới nữ nhân Lập tức hưng phấn Tuy nhiên, sắc mặt vẫn không thay đổi Ngài xem, kia là gì? Phi nhị đức nhìn ra xa Nhất thời không dám tin vào mắt mình Chỉ thấy khắp nơi trên chiến trường phát nổ Tuy sức mạnh không lớn Nhưng cũng đủ để giết Hoặc làm bị thương hai ba người xung quanh Nhất là binh sĩ cầm khiên phía trước Hàng chục mũi tên mang theo bom đạn Bắn vào khiên Cả khiên và người phía sau đều bị nổ tan thành từng mảnh trong tê tắc. khắp nơi vang lên tiếng nổ, tốc độ tấn công của kẻ địch giảm xuống, nhưng ai định bỏ chạy đều bị giết ngay lập tức. Cuối cùng, đám binh sĩ tộc hồng mao đỏ mắt liều mạng xông lên. Đạn pháo kèm theo âm thanh nhức óc của thùng thuốc súng, hết lần này đến lần khác biến cả thành kiêm án trở thành hiện trường tham sát. Đám binh sĩ hồng mao mất trí sau khi thương vong vô số, cuối cùng cũng trèo được lên tường thành. Dần dần kẻ địch leo qua thành ngày càng tăng lên. Thất hoàng tử, kẻ địch lên thành rồi, rất nhiều chỗ đã thất thủ." Trình Khai Sơn báo cáo, Lãnh Thiên Minh chậm chậm nói. "Kẻ địch xem ra muốn liều mạng, cho quân dự bị ra đi, bảo bọn họ tiếp theo không có chiến thuật gì cả, chỉ có liều mạng đánh thôi." Quân dự bị rất nhanh đã tiến lên, đẩy lùi khí thế kẻ địch. Trong đại doanh tộc Hồng Mao, Phi nhị Đức nổi nóng. "Sao có thể, sao có thể?" Rốt cuộc từ đâu ra lắm quân như vậy? Không phải thành Kiêm An chỉ có không tới một vạn năm ngàn quân nữa. Thần Vương bị Đạt cũng phát điên, mắng trời. Đám người chó chết. Phi Nhị Đức, hay là ngài cho lùi quân trước đi. Loại cung tên phát nổ đó khiến binh sĩ chúng ta bị thương rất nặng, cứ tiếp tục sẽ không cứu vãn nổi. Không được, đã lên được tường thành rồi. Hiện giờ lùi quân coi như mất hết. Ra lệnh cho hai vạn quân dự bị ra trận đi. Đêm nay bắt buộc phải chiếm thành Kiêm An ta muốn không một ai trong thành sống sót. phi nhị đức gầm lên. ngài điên rồi ư? chúng ta chỉ còn hai vạn quân dự bị, cho họ ra trận hết, ngộ nhỡ thất bại thì sao? còn tám vạn quân ở sùng an với tân hoài không phải ư? huống hồ đều là kỵ binh sức chiến đầu cao, nếu thất bại thì vẫn còn họ cơ mà. ngài, ngài điên thật rồi. đều hết quân từ sùng an và tân hoài, một khi đại quân bắc lương đến cứu viện, bao vây chúng ta thì sao? bị đặc suất sáng yên tâm đi đợi bọn chúng đến bao giờ cơ chứ chưa cần chiếm được thành Kim An nắm giữ núi Tuyết Long nữ vương bệ hạ chắc chắn sẽ phái đại quân tới ứng cứu người đâu cho quân dự bị ra trận phi nhĩ đức ra lệnh vừa rồi liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại